Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô cũng có một chút tài năng. Ấy là bởi vì lúc 13 tuổi, cô đã ra xã hội làm việc, chiến đấu hăng hái 12 năm trong cái thành phố cây cối này, nên đã trở thành một người lão luyện. Chỉ cần lướt mắt một cái, cô đã biết được người đàn ông trước mắt này có sức hấp dẫn riêng, tuyệt đối không thiếu phụ nữ. Nói một cách chính xác là, anh ta là một người đàn ông dễ dàng bị phụ nữ theo đuổi nhất. Anh ta có khí chất hấp dẫn đảo hoa riêng. Cũng như cùng một câu nói, nếu như nghe người khác nói sẽ không thấy có cảm giác gì. Nhưng nếu là từ trong miệng anh thoát ra, thì chính là có mạo lực nào đó làm cho người nghe bị ảnh hưởng. Ví dụ như là... Tôi biết làm như vậy. E rằng sẽ thêm cho cô không ít phiền phức. Bình thường những câu như thế này mà nói với cô thì sẽ trở thành những lời khách giáo. Nhưng mà từ trong miệng anh bật nhu the nay ma noi voi co thi se tro thanh nhung loi khach sao nhung ma tu trong mieng anh bat thoat ra, giống như cô có thể cảm nhận được Trong thâm tâm của anh đang vật luận đấu tranh và ái náy vậy. Nhưng thật sự, tôi không có cách nào nên mới có thể hạ quyết tâm đi đến nơi đây. Cô tin rằng nhất định là vạn bất đắc sĩ anh mới đến đây. Sau khi nghe xong nỗi cổ tâm của anh ta, cô cũng có thể cảm thấy được bản thân cũng có thể giúp anh. Nhưng như vậy, nếu đổi lại đến lượt cô trở thành vạn bất đắc sĩ thì... Tôi đang nghĩ, có lẽ chỉ có cô mới có cách giúp tôi bên toàn toàn những lời khen người cô giống như bản thân cô là đức mẹ maria tràn ngập khí thế rực rỡ tình thương yêu đứa con bé bỏng mau dừng lại cô không thể mềm lòng nhé đương nhiên là cô muốn từ chối lời đề nghị của anh nhưng mà mới mở miệng trong con mắt anh lại lấy lên những tia hy vọng chờ mong cô có đồng ý giúp tôi không khuôn mặt ngay thẳng giọng nói chững chắc ở trên đó hai con mắt còn đang nhìn chăm chú hoàn toàn không nhìn ra một ý nghĩ tả ác nào gần như là cô đã đồng ý rồi, nhưng mà thật là có lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh được." Cô mỉm cười đầy gượng gạo. Anh sững sốt rồi sau đó buông ánh mắt xuống. "Quả nhiên, yêu cầu này thật lạnh sắt sương, tôi biết." "Không thôi, không phải đâu, anh hiểu lầm rồi." Cô vội vàng giải thích, thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, như vậy sẽ khiến cho lòng cô không thể nào chịu nổi. "Tôi nói là tôi không thể Nhưng tôi sẽ tìm một cô gái thích hợp Để là làm bạn gái cho anh Bản thân công ty còn có đủ lại con gái Nếu như chịu tiếp nhận Việc nghiêm các xe bảo Chắc chắn sẽ phù hợp với yêu cầu của anh Cô còn nhận ừ, vì sao? Thật là xin lỗi Là tôi không tự nhận các vụ việc Ngày hôm đó là ngoại lệ Là tôi nhất thời nông nổi Hơn nữa lại nhìn không toán mắt lại con gai neu nhu chiu tiep nhan viec nghiem khac se bao chac chan se phu hop voi yeu cau cua anh co cam nhan u vi sao that la xin loi la toi khong tu nhan cac vu viec ngay hom đo la ngoai le la toi nhat thoi nong noi hon nua lai nhin khong tan mat lai con gai lang nhang như thế Cho nên tôi mới... Nhưng mà anh yên tâm đi Những người dưới trướng của tôi đều rất là đặc biệt vi thường tuyệt đối không hề thua kém tôi đâu. Như vậy là... Sau đó anh chị im lặng, dường như đang lo lắng cái gì. Bộ dạng trầm tư nhìn giống như là một học giả nhò nhã. Lòng mày mễ mát, giống như là trải qua bể dâu, có chứa đựng một nỗi ô sầu vốn có, qua thật là đẹp đến ngày càng người. Không thể mềm lòng. Lần thứ hai cô tự nói với chính mình. tôi đợi rồi. Anh như thế đã có quyết định. Vậy là anh đồng ý. Thế thì tôi sẽ lập tức cảm ơn ý tốt của cô một biện pháp như thế là được rồi thật là ngại quá tự dưng lại khiến cô thêm rắc rối mỗi lần cúi đầu chiến mươi độ làm lễ đều đẹp giống nhau anh rất là có phong độ quay người rời đi tạ thái giao kinh ngạc nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng cảm thấy có một chút buồn bã mất mát tuy rằng là anh muốn từ biệt nhưng vì sao cô lại có cảm giác giống như là cự tuyệt người ta vậy chứ đứng ở giữa phòng khách nhìn chầm chầm vào ly cà phê không hề nhúc nhích trên bàn của anh Còn rất nóng. Nhất thời cô nghe thấy tiếng nói. Chị nên đồng ý với anh ta chứ. Lạ thế, anh ta cần chúng ta phải giúp đỡ mà. Cứ như vậy khiến người ta bỏ đi thật là đáng tiếc nha. Xem ra anh ta có vẻ rất là thành thật. Vừa thành thật lại vừa anh tuấn Đàn ông kỳ chất như vậy cũng không nhiều lắm nha. có trách lại có một đám phụ nữ bù lấy anh ta. Đúng thật là đáng thương mà. Tại sao lại không giúp anh ta chứ? Tạ thái sao sừng sốt, trường mắt nhìn thấy mấy cái đầu lấp ló ở cửa. Được lắm. Bọn họ việc chính không làm lại có thể đứng ở ngoài cửa để mà nghe lén. Tôi đâu có không đồng ý giúp anh ta đâu. Cô chống lạnh mà ấp ứng hỏi. Là vì cô nói không được mà. Làm sao chị có thể nhận tâm từ chốn một người đàn ông tốt như vậy chứ? Cái loại người này vừa thấy sẽ biết phụ nữ sẽ bắt nặt cho đến chết mà. Nếu như làm công tốt thì không quá vài ngày chắc chắn anh ta sẽ bị ăn. Tất cả đều là do lỗi của chị nha. Những lời nói trách mốc nặng nề đều nhầm vào tạ thái sao mà bắn tới. Tôi không được, nhưng người khác cũng có thể. Tại sao tôi không thể nói từ chối được? Người ta là chỉ tên của chị mà. Anh ta cũng tin tưởng cô như vậy. huống hồ cô lại là người đứng đầu. Tại sao cô lại không tiếp tục được ch Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net